Chương 7: Phát hiện âm mưu. Trong bữa ăn chiều, một bầu không khí căng thẳng chạy quanh chiếc bàn dài trong vườn. Bọn trẻ hết lấm lét nhìn pháp sư Cút Túc, đứa lấm lét nhìn nhau, không đứa nào biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Ở đầu chiếc bàn ăn dài, pháp sư Cút Tun vẫn chúi mũi vào tờ báo Langbiang hàng ngày. Ông không bỏ được thói quen đọc báo dề già trước giờ ăn. Dù đôi lúc ông nhận thấy điều đó không được lịch sự cho lắm. Cứt túc đưa đôi mắt lo âu nhìn nguyên và cắp ly. Ngày hôm nay, vẻ mặt lúc nào cũng tươi hớn hớn của nó như bị ai xóa mất. Trong nó lúc này giống như đang đeo chiếc mặt nạ của một lão già bị táo bón lâu ngày. Sau khi lướt qua chỗ em mê, bắt gặp cái gật đầu của bà chị. Cứt túc hướng mắt về phía đầu bàn, hắng rộng. Bà! ông Cát buông tờ báo xuống. Ơ ơ, ăn đi chứ. Ông vừa nói vừa xoay lại thế ngồi. Các con chắc đói bụng dữ rồi hả? Ba ơi, cái pho tượng anh Caplock ở trong phòng ấy mà. Cát Túc cố nói nhanh để không phải tốt lại nửa chừng vì bất kỳ lý do gì. Cái pho tượng đó không phải của ba, tụi con đã điều tra được nó là của ai rồi. Của ai? Ông Cát đánh mất ngay sự lơ đãng. Nhớ mày nhìn con trai Đó là pho tượng báo tử của Bantalon, Sứ giả thứ ba của chùm Bastu Tụi con cũng biết số 28 trên giường là con số gì rồi Sao cậu lại bảo với tụi con Đó là pho tượng của cậu hở cậu Giọng em mê vang lên đầy trách móc Ông Cơ có vẻ bị bất ngờ trước chất vấn của bọn trẻ Bộ mặt ông non dài ra bình thường Ánh mắt của ông đứng yên giữa không chung một lúc lâu đã tắt hẳn thứ ánh sáng lấp lánh nguy hiểm hằng ngày. Và cũng một lúc lâu như thế nữa, bộ ria con kiến của ông mới bắt đầu nhúc nhích. Ta phải giấu các con, chẳng qua. Ta không muốn các con lo lắng và sợ hãi. Trong khi các con không phải là đối thủ của bất kỳ sứ giả nào dưới trướng Bastu. Tiên nhìn của ông chậm chạp hướng về chỗ nguyên ngồi. Cabrak vừa thoát chết dưới lời nguyền của Buriak. Năng lực pháp thuật gần như mất hết Nếu bây giờ biết sắp phải đối đầu với pantalon Ta sợ thần kinh con không chịu đựng nổi Cắp ly bất thần bọt miệng Chính nó cũng không hiểu tại sao nó lại hăng hái một cách ngu ngốc đến thế Con sẽ ở bên cạnh anh Cabrack Tụi con sẽ cùng chiến đấu bên nhau Một nụ cười rất khó nhận thấy khẽ thấp thoáng trên môi ông Cơ Ông ném cho Cắp ly một cái liếc xéo Con cũng thế thôi à Ngay cả khi còn nguyên sức mạnh Còn và Kabrak hợp lực Cũng không thể chống chọi nổi Buriak huống chi là bây giờ Đó là chơi kể Theo như ta biết thì trình độ Bantalong còn cao hơn Buriak một bậc Nhưng ba đang nghĩ ra cách bảo vệ anh Kabrak rồi chứ Cứt nóng nảy bột miệng hỏi Thân hình cao lỏng khỏng của ông Cứtun trượt sụp xuống Y như ông ngồi về chỗ đất lún Ông nói mà không dám nhìn bọn trẻ Ánh mắt ông lang thang đâu đó giữa những cảnh nhánh trên đầu. Ta đã nghĩ ngợi rất nhiều mấy ngày nay nhưng thú thật là ta chưa nghĩ ra cách nào hoàn hảo. Bọn trẻ nghe tiếng ông thở dài. Phải chi vợ chồng chủ nhân Krahlan còn sống? Nghe nhắc đến vợ chồng pháp sư Krahlan, cả em ơi lẫn cơ không hẹn mà cùng ái ngại đưa mắt nhìn nguyên và cùng ngạc nhiên thấy thằng này tỉnh queo. Tụi nó làm sao ngờ được Nguyên đâu có biết cóc gì với ba mẹ thằng Cabrack Cái tên Pháp sư Grahlan và nữ phù thủy Caminh đối với nó lạ hoắc lạ hơ Thậm chí còn xa lạ hơn cái tên Buriak hay Bantalon là những cái tên nó đã nghe bọn nhãi Lang Biang lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần Nhưng con đừng lo Cabrack à Pháp sư Kutun lại cất tiếng Lần này ông đổi giọng an ủi Ta sẽ bảo vệ con bằng mọi cách Ta thề Ta sẽ bảo vệ con bằng tất cả sức lực của ta. Ông lướt mắt qua những gương mặt lo âu của bọn trẻ, giọng dai chiều dây dứt. Ta đúng là kẻ bất tài, ta đã không bảo vệ được chủ nhân, lại để cho dọc máu duy nhất của người, suýt nữa táng mạng dưới lời nguyền của Buriak. Nhưng các con tin ta đi, lần này ta sẽ quyết sống mái với Pantalong. hắn muốn hãm hại Kabrak trước tiên hắn phải bước qua xác ta đã. Pháp sư Cơ Tôn càng nói càng kích động. Câu cuối cùng, giọng ông như run lên. Cả nguyên lẫn cắp ly vô cùng kinh ngạc khi thấy trên mi ông long lanh một thứ gì đó rất giống nước mắt. Một con người khắc khổ, thâm trầm như Pháp sư Cơ Tôn mà đổ lệ là chuyện quá đỗi khó tin. Nhưng đến khi ông mệt nhọc kéo một góc chiếc khăn rằn trên vai, khẽ chậm nước mắt, thì tụi nó biết là trái tim ông không hoàn toàn làm bằng đá hoa cương. Tự nhiên, Nguyên thấy lòng nao nao quá đỗi. Tất nhiên là nó không hiểu điều gì xảy ra ở xứ Langbiang. Từ khi Caprac và Capret lừa đưa về đây, đầu óc Nguyên chỉ xoay quanh mỗi một mục tiêu duy nhất, chờ cơ hội để tìm cách thoát thân. Nó kín đáo quan sát từng ngóc cách, từng xó xỉnh chung quanh để nghiên cứu cách bố trí, ân thầm tìm hiểu một số người đang có mắt trong tòa lâu đài Grahalan. Và đặc biệt, Nó quyết phải dò xem những chiếc ghế có hình ngựa vằn đang được cất giữ ở đâu Trái với bản tính bồng bột hồn nhiên của cắp Nguyên thấy, cái việc cố chứng minh tụi nó không phải là Caprac và Capret chẳng có lợi lộc gì trong hoàn cảnh hiện nay Cứ để mọi người tin hai đứa là Caprac và Capret, tụi nó sẽ dễ bể hành động hơn Và cái chuyện mọi người đinh ninh hai đứa nó đã bị lời nguyền của Puriak làm cho lú lẫn, rốt cuộc lại hóa hay Nó và các có thể ung dung Đóng vai Cabrack và Cabret Giả dụ có sơ suất điều gì Cũng chẳng ai nghi ngờ Nhưng Nguyên lại không thể gạt bỏ Tất cả những gì mắt thấy tay nghe Ra khỏi đầu óc Những câu chuyện rất chắc của phe Từng phút một tự động sâu chuỗi lại Trong tâm trí nó Nhất là khi ở trong vai tiểu chủ nhân Của tòa lâu đài Nó mắc nhiên trở thành nhân vật chính Trong toàn bộ câu chuyện này Một cách tự nhiên Nguyên dần dần cảm thấy số phận của nó gắn liền với tòa lâu đài Grahalan. Với những con người kỳ quạc nhưng rất quan tâm lo lắng cho nó, sẵn sàng sống chết vì nó, những con người xét cho cùng thiệt là rất đáng yêu. So với Nguyên, Capley là một thằng nhóc còn dễ hòa nhập hơn nữa. Cho đến lúc này, Capley có vẻ như quên bẵng mình là nạn nhân của hai thằng nhãi Cabrak và Cabret. Quên bẵng nó đang ở một cái xứ rất xa làng ke của nó. Gặp đám nhóc nhí nhớ cùng lứa như Kutup và Suku, phải nói là cắp ly cực kỳ cao hứng, đến mức đôi khi nó tưởng nó chính là thằng Cabret, là công dân Lang Biang từ đời nào đời nào rồi. Nó phập phòng ái ngại cho số phận của Cabret, quên bẵng thằng Cabret đó chính là thằng nguyên bạn nó, nôm nớp hồi hộp trước mối đe dọa đến từ phe Pastu và thất thỏng. Chia sẻ nỗi lo của đám bạn đã trở nên thân thiết với nó từ lúc nào không hay. Vì vậy, mới có cái chuyện ngược đời là trong khi Nguyên dè dặt bao nhiêu thì Cáp Ly hăng hái phát biểu lung tung bấy nhiêu. Lúc này cũng vậy, một con người ghê gớm như pháp sư Cuto đột nhiên nhão nhè nhão nhẹt như một đàn bà mất của, làm Cáp Ly thấy mùi lòng quá. Cậu đừng quá nghĩ ngợi cậu Cuto à. Nó nhướng mắt và nói bằng cái giọng như nó mới là Pháp Sư Cư còn cái người đang ngồi bần thần đằng kia là thằng cháu non nớt và yếu đuối của nó. Con nghĩ cậu đã cố hết sức của mình rồi. Cắp ly chẳng biết cái quái gì về các sự cố trong quá khứ, nhưng với hoàn cảnh trước mắt, nó cảm thấy phải nói như thế. Câu nói của cắp ly gây chấn động ngay lập tức, cả êm mê lẫn cướp cả con chơi len và thằng đâm bao đang lối hối bảy thức ăn ra bàn đều ngoảnh phát về phía nó mắt đứa nào đồ nấy trợn ngược bộ anh nói gì không đúng sao thái độ của bọn trẻ làm cát ly đâm chuột dạ nó bối rối ngó cất túc anh nghĩ cậu cất túc không nên dây dứt hai hàng lông mày cất túc vẫn dựng đứng nhưng vấn đề là tại sao anh nổi hứng ba em bằng cậu cất túc phun ra thắc mắc Và liền sau câu hỏi là nó đập tay lên chán. Ờ, mà đương nhiên là anh không nhớ gì rồi. Cắp ly hạ giọng. Thế trước đây anh gọi ba em bằng gì? Bằng bố. Anh và anh Cabrack đều gọi ba em là bố cơ Gọi là bố cơ tuôn? ly hỏi lại, mặt nghệt ra. Ờ, có lẽ tại ba em không chỉ là quản gia là người thân cận nhất của Pháp sư Grahland mà còn là thầy dạy anh và anh Cabrack từ nhỏ. Cabrack và Cabrack gọi ba là gì cũng được cực tốt à. Pháp sư Coutu nặng nhọc tất tiếng, vẻ như cố lắm ông mới đẩy được âm thanh ra ngoài cổ họng. Chuyện đó không quan trọng, cái đáng lo nhất bây giờ là làm sao giữ an toàn cho Cabrack. Emê bỗng nhiên đề nghị, sao chúng ta không đi cầu cứu đại phù thủy Macchino ở cậu? Dù sao cũng là chỗ máu mổ ruột già Lại ở ngay sau nhà Không ăn thua gì đâu ê mê Ông cư thở dài Tại con không biết đó thôi So với đại tiên ông Pinang Sốt Và nữ phù thủy thượng đặc Pangso Makeno tính nét quái dị hơn nhiều Ngài là cậu của chủ nhân Grahalan Nhưng vào cái đêm vợ chồng Grahalan Bị hại sát bên nách Ngài có chịu động tay động chân gì đâu Nói ra thật buồn cười Mặc dù ngày chú ngụ trên cùng một quả đồi, ta và dì Emo cũng chưa từng hân hạnh gặp mặt ngài bao giờ. Từ dạo dọn về đây, ngài không cho ai ít kiến, kể cả vợ chồng Grahlan và Caminh. Cửa tốt khụt khịt mũi. Ừ, thế ba chưa từng trò chuyện với ổng hả ba? Cửa tốt liêm di mắt, cố nhớ lại. Cách đây đã lâu lắm rồi, ba và vợ chồng chủ nhân có ý. Đến xin ý kiến của ngài về một chuyện gì đó, bà cũng quên mất rồi. Ngài không chịu ra tiếp. Chúng ta cũng không xông vào được vì các nhà của ngài đã được ếm bùa bất khả xâm phạm. Ngài ngồi trong nhà, chỉ vọng ra câu nói gọn lọt, về đi. Thế là chúng ta lủi thủi quay gót. Sống không tình nghĩa gì giáo thì đại phù thủy mà làm gì. Mọi người đều nghe rõ tiếng cất túc lầm bầm tức tối con không được bất kính viện đại pháp sư MacKenno. Ông Catur chừng mắt nhìn Cửu túc. Có những điều con không biết và chắc cũng ít ai biết. Trong lịch sử xứ Lang Biang chúng ta có ba nhân vật tính tình thanh cao, pháp thuật siêu đẳng, vượt ra ngoài tầm hiểu biết của mọi người. Cách đây 300 năm họ đã được xưng tụng là Tam Tiên. Đó là các đại phù thủy MacKenno, Pinang Sup và Pangso. Đại phù thủy MacKenno chính là người đứng đầu trong Tam Tiên. Ở xứ Lang Biang, Ngài là người duy nhất từ cổ chí kim đem về được một quả táo vàng ở núi Lưng Trừng. Họ là những bức thần tiên, chán ngán cảnh tranh chấp truyền miên giữa các phe phái nên quyết định gác ngoài tay mọi chuyện thị phi. Tại tên ông Macchino là người ít xuất hiện nhất trong ba vị nên người đời chỉ biết đến có nhị tiên. Cơ tú vẫn chưa hết ấm ức. Tam tiên pháp thuật siêu đẳng thì đúng rồi, nhưng tính tình thanh cao thì chưa chắc. Cháu ruột của mình bị hãm hại mà mình không thèm. Cứ tút! Ông Cứ nạt lớn. Con đã không biết gì thì đừng có nói lung tung. Con tưởng những lời xúc xỉm của con ở đây, đại tiên ông McKenna không nghe thấy chắc. Ông Cứ có vẻ bắt đầu nổi khùng về thằng con bướng bỉnh, Nhưng xem ra Cứ tút còn điên tiết hơn. Nó đứng phát lên, miệng ngoát thì mang tay. Tính buông thêm một lời bá láp nào đó, nhưng cắp ly đã kịp điếu tay nó. Thôi đi Cứ dù sao chúng ta cũng còn hy vọng nơi bọn tam phù thủy mà những tiếng cuối capri hạ giọng gần như thì thào em đã dặn cả bọn rồi rằng chớ để cho pháp sư cutun biết chuyện tụi nó nhờ tăng tinh thuê bọn tam phù thủy bảo vệ caprock lời nhắc nhở kịp thời của capri nhanh chóng giúp cutup gỡ bỏ bộ mặt khủng khủng không hợp với nó chút nào nó rơi phịch người trở lại xuống ghế Cầm lên chiếc nĩa và trích một phát thật lực vào món nâu no nâu -no có tên là sinh vật nguyên thủy trước mặt. Nhìn cái cảnh cứ túc tọng một khoanh thịt tổ chảng vào họng ngai ngấu nghiến. Thiệt tình là các ly không rõ thằng bạn nó tưởng tượng đó là món thịt băm bát tu hay chỉ đơn giản là vì sau khi tức giận, con người ta thường cảm thấy dạ dày đột nhiên trống vắng mênh mông. Bây giờ thì chỉ còn Nguyên và cắt ly nằm chằn chọc trên hai chiếc giường kê sát nhau. Buổi tối... Emei và Kutuk phải trở về phòng riêng của mỗi đứa, sau khi cùng Nguyên và Capli dài cổ ngồi chờ thằng Suku trong tức tối và vô vọng. Từ hôm lạc bước đến xứ Langbiang, nếu không tính cái lần Nguyên tưởng Capli là thằng Capret, còn Capli tưởng Nguyên là thằng Caprack, thì đây là lần đầu tiên hai đứa ở một mình bên nhau. Nguyên nằm ngửa mặt, nhìn chừng chừng lên trần nhà một hồi rồi đột ngột cất tiếng hỏi. Mày có nhìn thấy điểm mấu chốt trong toàn bộ câu chuyện kỳ lạ này không Cắp Lê? Không thấy Cắp ly lười biếng đáp và xoay mặt về phía bạn Chờ thằng này giải đáp Cho đến khi rời khỏi làng ke ra lắc xa lơ rồi Cắp vẫn không bỏ được thói quen xem thằng Nguyên là thủ lĩnh Và nó rất nhiệt tình Thậm chí rất khoái trá được suy nghĩ bằng cái đầu của đại ca nó Cái đầu của mày đúng là không thể dùng vào việc suy nghĩ được Nguyên nhách môi, chưa chịu giải đáp ngay Ờ, khỏi cần mày ca ngợ Ta tự đánh giá cái đầu của tao được mà Cắp ly nhăn nhó Vì vậy, tao mới vảnh tay nãy giờ chờ mày nói đi nè Cho đến ngày hôm nay thì tao mới rõ mọi chuyện cắp ly à Nguyên chậm rãi nói Lần này nó nói lấy giọng nghiêm trang Và xoay hẳn thân người về phía cắp ly để hai đứa đối diện nhau Mày cũng biết rồi đó Chẳng ai ở toàn lâu đài này, này biết lai lịch thật sự của tao và mày, trừ Cabrax và Cabaret. Chính hai thằng phù thủy lõi con này đã sắp đặt cho đành cháo, mày thấy có đúng không? Điều đó không cần mày phải nói thì cái đầu rốt đặc của tao cũng đã hiểu ra từ lâu rồi. Cắp ly đáp trà bằng giọng châm biến. Vớt lờ về khiêu khích của bạn, nguyên thản nhiên hỏi tiếp. Nhưng mày có biết tại sao hai thằng lõi đã bày ra cho quái đản này không? Tại sao hả? Ờ, chuyện này thì tao không biết Dễ hiểu lắm Cắp Nguyên nói Giọng đột nhiên hậm hực Hai thằng đó muốn bọn mình thế mạng cho tụi nó Cắp mở to mắt Ý của mày là Không, đây là ý của thằng Caprock và thằng Capret Chứ không phải ý của tao Nguyên gấp gọc Tụi nào muốn tránh chạm chán với pantalon Nên tìm cách lừa hai đứa mình về đây Cắp chớp chớp mắt Ừ, có lẽ thế. Chắc chắn chứ không phải có lẽ. Nguyên nhân mặt càng lúc trông nó càng giống quả táo khô. Tao đã nhẩm tính rồi, hai thằng nhãi đó chạy đến làng kê đúng vào ngày pho tượng báo tử xuất hiện ở tòa lâu đài Grahland. Cũng tại mày cả thôi, cắp ly thở dài. Mày cứ khoái cái trò bò lên đồi phù thủy, nếu không đi lơn tơn trên đó, bọn mình đâu có giáp mặt hai thằng nhãi kia Cho đến lúc này tao thấy cái đầu của mày vẫn chẳng khá hơn cục gạch chút xíu nào ạ, cắp ạ. Nguyên lúc lắc đầu, vẻ chán trường như bị buộc phải trò chuyện với một cục gạch thật sự. Một khi thằng Caprock và thằng Capret đã mò đến tận làng ke rồi, thì bọn mình có lên đồi phù thủy hay không? Tụi nó vẫn tìm ra cơ hội tóm gáy bọn mình, mày hiểu không? Ờ, um, có lẽ thế. Lần này, Nguyên không buồn cự nữ cái kiểu trả lời chán ngắt của thằng bạn mình nữa Nó lật người nằm ngửa lại Tiếp tục thao láo mắt, nhìn lên trần nhà và buông một câu não nuột Chẳng lẽ tao chỉ còn sống có 28 ngày nữa thôi sao, cắp ly? Cứ như thể câu hỏi của Nguyên đốt cháy tấm nệm lông chim dưới lưng cắp ly Cắp ly nhảy bắn người lên như đang nằm trên một cái bếp lò Tao quên mất chuyện đó, phải tính sao chứ? Cáp ly ngồi sổm ngay trên giường Lỏ mắt nhìn bạn Hớt hải kêu lên Chẳng tính gì được Trừ phi tìm ra chỗ cất giấu Hai chiếc ghế ngựa vằn đã đôi mình về đây Theo tao Hai chiếc ghế đó chính là phương tiện đi lại Giữa xứ Lang Biang và Làng Ke Nguyên đáp mà vẫn không buồn nhúc nhích Thậm chí không rời mắt khỏi trần nhà trên cao Trông nó có vẻ như nói cho vui Chỉ chẳng hy vọng gì Tao nghĩ Trong những ngày còn lại sớm muộn gì Bọn mình cũng sẽ tìm ra hai chiếc ghế đó Nguyên nhếch mép Nhỡ không tìm thấy thì sao Không tìm thấy hả uhm, Nếu không tìm thấy thì sao á? Nếu không tìm thấy uhm. Cắp ly vào tung mái tóc Bố rối lặp đi lặp lại Cảm thấy mình đang ngu dần từng phút một Nguyên xoay người Thò chân đá vào mông bạn Nói thế chứ mày cũng đừng lo lắng quá Tao tin thế nào con bé băng tinh cũng thuê được bọn tam phù thủy bảo vệ tao Nguyên đột ngột nghiến răng Hiện nay tao chỉ ấm ức một điều Cặp mắt cắp ly đóng đinh vào bộ mặt hầm hầm của bạn Nó không thốt lên tiếng nào Nhưng ánh mắt đó cho thấy nó đang nóng lòng chờ nghe đến chết đi được Mày biết tao đang ở mức chuyện gì không? Nguyên hỏi cho có hỏi Vì không đợi cắp đáp Nó tiếp ngay Cứ nghĩ đến cảnh thằng Cabrac và thằng Cabret lúc này đang ngồi khảnh trên đồi phù thủy Dung đùa khoái trá chờ bọn mình bị Pantalon làm cho tiêu tùng là táo cứ thấy sôi gan Sau khi cây cố tuôn một chàng Nguyên im lặng nhìn Cáp Ly Chờ thằng này azua theo như mọi khi Nhưng thằng Cáp Ly hôm nay chẳng khoái trò chửi rủa Nguyên ngạc nhiên khi thấy bạn nó lộ vẻ ngật ngừ Thực ra... Thực ra thì... Thực ra cái cóc khô gì... Sự ấp ứng của Capri làm nguyên bậc Mình Chẳng lẽ mày thấy tội lỗi của thằng Caprock và thằng Capret Không đáng treo cổ hay sao Tao chẳng bênh vực gì tụi nó Chỉ vì Chỉ vì tao thấy hoàn cảnh tụi nó cũng đáng thương Ba mẹ thằng Caprock bị phe giết chết Capri gãi đầu xuống sột Vừa phân trần nó vừa lấm lét nhìn bạn Nơm nớt chờ thằng này nổi cơn tam bành Nhưng Nguyên chẳng giống chút gì với quả mìn bị châm ngòi Những điều cắp vừa nói khiến lòng nó bất giác trùng xuống. Ờ, thằng Caprice bây giờ đã là thằng nhãi mồ côi. Nguyên chép miệng. Thằng Caprice chắc cũng vậy. Tao chẳng thấy ba mẹ nó đâu. Cắp ly như nở từng khúc ruột. Nó tết miệng hào hứng. Suy ra chuyện tụi nó lừa bọn mình dù sao cũng có thể châm trước được. Suy ra cái đầu mẹ. Đã dịu xuống, Nguyên bỗng ngầm lên. Mày đừng có chọc cho tao phát khùng nhé cắp ly. Nguyên khó khè trong cơn giận dữ Tụi nó sợ chết thì tụi nó cứ kiếm đường chuồn Việc gì phải lôi bọn mình vào Nếu không có bọn mình thế vai Thì tụi nó làm sao thoát được khỏi sự truy lùng Của đám sứ giả dưới chướng Bastu Cắt ly cãi Đây gọi là đánh lừa mà lại Lần này Nguyên không buồn phản ứng Mãi một lúc lâu Nó mới tắc tắc lưỡi Giọng ỉu xìu Ờ mày nói nghe cũng có lý Cáp Ly nhìn bạn với vẻ giò xét và ngập ngừng nói tiếp. Thằng Cabrac và thằng Cabret làm thế là do bất đắc dĩ. Ừ, Nguyên hờ hững đáp. Đánh lừa bọn mình chắc tụi nó cũng chẳng sung sướng gì. Ừ Cáp Ly liếm môi. Tao nghĩ giờ này có lẽ hai đứa nó đang lo cho bọn mình ghê lắm. Thế Nguyên ử ảo một cách dễ dãi. Cáp Ly ham hở lấn tới. Nhưng lần tới đây thì Nguyên không âm ừ nhát một nữa. Nó thình lình quắc mắt. Sao mày biết? Tao hả? Cắp ly sật thót. Tao đâu có biết. Tao chỉ đoán thế thôi. Nguyên nhìn vẻ lung túng của bạn, hừ mũi một cái và ủi ỏi xoay người nằm ngửa lại. Lần này, ánh mắt nó không buồn thi lang thang trên trần nhà nữa. Nó khét mắt lại. Một dấu hiệu cho thấy nếu không phải buồn ngủ thì rõ ràng nó cũng đã chán trò chuyện với thằng bạn nó lắm lắm rồi. Cắt ly ngược lại, chẳng thấy buồn ngủ chút xíu nào. Trong đầu nó đang bay lượn bao nhiêu là ý nghĩ. Nó nghĩ về hai thằng Cabrock và thằng Cabret. Nó không biết hai thằng nhãi đó hiện nay đang làm gì. Cậu mong trong tụi nó cứ du ru, ru trên đồi phù thủy. Đừng đi lung tung và gây rắc rối lộn xộn cho làng ke. Nó cũng thấp thỏm không biết sự mất tích của nó và thằng Nguyên đã làm gia đình tụi nó hoảng loạn đến mức nào và có làm đảo lộn mọi sinh hoạt của người làng ke hay không. Và thầy dâu bạc nữa, không hiểu thầy đã biết gì về sự có mặt của thằng Cabrack và thằng Cabret trên đồi phù thủy chưa? Đã khám phá ra chưa nguyên nhân biến mất của thằng Nguyên và nó? Và quan trọng là đã nghĩ ra cách nào để đưa hai đứa học trò thân yêu của thầy về lại làng ke một cách nhanh chóng hay không? Sau một hồi lang thang ở làng ke, những ý nghĩ trong đầu cắp ly lẩn thận quay lại xứ Lang Biang. Nó không khỏi lo lắng khi cảm thấy thế lực hùng mạnh của phe hắc ám đang đè nặng lên cuộc sống của xứ sở xa lạ này. Qua những gì thu lượm được mấy ngày nay, dù không thông thái lắm, nó cũng nhận ra chùm bát tô và đám tay chân là bọn chuyên đi gieo rắc tự ác và có vẻ như bằng cách đó miêu toan thống trị cả sứ Lang Biang. Rõ ràng, Một bầu không khí chết chóc đang bao trùm lên tòa lâu đài krah Nên nó và Nguyên đang cư ngụ Và điều khiển nó bất an nhất là nạn nhân sắp tới của trùm Bastu Chính là thằng bạn thân yêu của nó dưới lốt tiểu chủ nhân của tòa lâu đài Cắp ly thiệt tỉnh không biết Nếu rốt cuộc không tìm thấy hai chiếc ghế ngựa vằn để tách với làng ke Nó và Nguyên có lẽ sẽ thoát khỏi bản án của Bantalong hay không Ý nghĩ đó làm Cắp ly buồn trồn quá đỗi Nhất là cho đến giờ này Thằng Suku vẫn biệt thăm Con nhỏ băng tinh thì không thấy đâu Còn hoặc tam phù thủy không biết chừng nào mới xuất hiện Nghĩ quanh nghĩ quẩn một hồi Cát ly chợt ao ước Phải chi nó có pháp thuật cao cường cỡ đại tiên ông Makino Giá được như thế Nó sẽ không để cho phe Pastu làm loạn cả lên như hiện nay Nhưng khổ nỗi cho đến lúc này Trình độ của nó mới chỉ Khiến cọc lung chim cựa quậy được có chút xíu Trình độ như thế thì bệ rạc quá, chỉ hắn gãi ngứa cho đám sứ giả dưới chướng Bastu. Các ly buồn giàu nghĩ, và nó bất giác mong cho đến cháy ruột ngày nào vào thụ giáo ở trường đào tạo tài năng Damri. Nhất định, nó sẽ cố gắng để trở thành một đại phù thủy cần cỡ. Nó và Nguyên sẽ cùng bố Cơ Tún, Emesuku, Tút, eme, suku, Tinh liên kết với nhau thành một khối vững chắc ngăn chặn mọi âm mưu của phe Bastu. Capri bắt đầu nghĩ lung, và khi nó vung tay một cái, đã xuất hiện một luồng ánh sáng chói lòa phóng thẳng tới ngọn đồi trước mặt, nơi hiệp sĩ gươm ngắn đang cưỡi con ngựa quái mã với con rồng dữ tợn đang bay lùng lộn trên đầu. Và trong nháy mắt, tất cả những đối thủ bước ra từ các bức tranh quái đản của thằng Kabrack bị luồng ánh sáng của nó đốt ra cho, thì rõ ràng là Capri không biết rằng nó đã ngủ.